Xin chào chú vị đào hữu, đến với tiểu điểm tính phòng hỏa thị Tiên Thành, mời quý vị nghe tiếp bộ chuyện Tiền công khai vật, tác giả cổ chân Nhân, trường 108, hương vị thật tuyệt. Chư vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh, like và bình luận audio để ngộ tại hạ. Người ăn vẫn chờ đợi một chút nữa cho ta Coi chừng ta lại quất ngươi Vương Lan càng nói Thân sắc càng trở nên nghiêm túc Ninh Kỵ trong lòng chua xót vô cùng Gạ không kìm được mà nghĩ về quá khứ Hồi nhỏ có lần Ninh Chuyết mải chơi Quên cả giờ ăn Khi về đến nhà Thì trên bàn chỉ còn có canh thừa cơm nguội Ai bảo ngươi về muộn như vậy Đúng là đáng đời ngươi mà Ninh Kỵ ăn uống no nề Rồi ngồi trành gánh trên ghế Vinh vẻ mặt chế dĩu Ninh Chuyết thẻ lưỡi, ngồi vào bàn ăn Đang định cầm đũa gấp thức ăn Thì chát một tiếng Vương làn vùng đũa quất vào tay của Ninh Chuyết Làm cho đôi đũa trên tay quán rời xuống đất Vô phép tắc Vương làn vô cùng lạnh lùng nói Tay trần lấm lem còn chưa rửa Người quên ta đã dạy bảo thế nào sao Màu đi rửa tay sạch sẽ Vâng, Ninh Chuyết mặt mày tái mép Liền vội vàng cực đầu Rời khỏi bàn ăn, chạy về phía phòng tắm trì hoãn một hồi như vậy Tiếng chuông đồ vang lên Đến giờ dọn cơm rồi Ôi chào, à Chuyết còn chưa ăn kìa Ninh Chuyết cười trên nỗi đau của người khác Vỗ tay khoái trá Phu quân, vượt làn có chút do dự Đưa mắt nhìn về phía Ninh Trách Ninh Trách sóc mặt lạnh nhạt Chậm dại đứng dậy, rời khỏi bàn ăn quy củ chính là quy củ Không thể phá bỏ Vâng, phu quân, vượt làn cúi đầu đáp Ninh Chuyết bước vào phòng ăn Bàn tay đã từng che đi mu bàn tay đỏ ửng với nước lạnh Ai đồng ngày nào phải rút xe đi rửa tay Giờ đã là thiếu niên 16 tuổi trưởng thành y phục trắng toát Ánh mắt điềm tĩnh Ninh Chuyết chậm rãi bước đến Cả Ninh Kỵ và Vương Lan đều có cảm giác Thời gian trôi qua thật nhanh thoát cái đã bao nhiêu năm rồi Vương Lan thù liễm lại cảm xúc Vội vàng đứng dậy Cố nặng rất nụ cười tươi như hoa với Ninh Chuyết Tiểu Chuyết đến rồi, nhanh Mọi người còn đang đợi người đấy Ninh Chuyết nhanh chóng hành lễ nói Bà mẫu Sau đó lại nhìn về phía Ninh Kỵ khẽ cười Đường huynh Ninh Kỵ gật đầu Về mặt vô cùng phức tạp Vương Lan vội vàng nói Này đứa nhỏ người vẫn luôn lệ phép như vậy Không cần câu nể Nhà chúng ta không có nhiều quy củ như thế Mong ngồi đi, mong ngồi đi Vương Lan kéo Ninh Chuyết ngồi xuống bên cạnh mình Thế nhưng bà ta lại không ngồi vào vị trí chủ vị Vị trí đó trên bàn tròn vẫn luôn còn trống Vốn thuộc về Ninh Trách Ninh Chuyết nhìn thấy thì hiểu được Dụ ý nhiệt tình châu đãi của Vương Lan Quả nhiên khi ăn cơm được một lúc Vương Lan nhắc tới nình trách Tiểu truyết Chuyện này là đại báo của người làm sai Tự ý chiếm đoạt những thứ vốn thổ về ngươi Người là hào hải tử Nhân lành tốt bộ Bằng không cũng đã chẳng chủ động tha thứ cho đại báo của mình Ca ca của cha người Chính là thân đại báo của người Chúng ta mới thật sự là người một nhà Khi nói những lời này Trong lòng Vương Lan tràn đầy chua sót Và oán hận tức cực điểm Bà ta biết rõ Đây chẳng qua chỉ là những lời giả dối Nhưng Ninh Hiểu Nhân đã sắp đặt như vậy Ninh Trách chỉ có thể ngậm bồ hòn lòng ngọt mà phối hợp Còn Vương Lan cũng chỉ có thể lựa chọn làm theo Ninh Chuyết nói Bà Bảo Ngải nói rất đúng Người thân nhất trên đời này của Tiểu Chuyết Chính là mọi người Lúc đầu khi nghe được tin tức này Nói thật Tiểu Chất cũng rất tức giận Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại Tiểu Chất cũng thông suốt Dù sao ngày ấy cũng là thân đại bá của ta Mọi người là người thân duy nhất của ta Chỉ cần mọi người trả lại tiền tài Và tài nguyên đã tham ô là được rồi Chúng ta nào có chiếm đoạt gì Ninh hiểu nhân kia đúng là tiểu nhân Sao ngươi lại tin lời hắn chứ Vườn làn âm thầm gạo thết trong lòng Lừa giận khiến cho nụ cười của bà ta Trở nên đau bó Bà ta cố gắng kìm nén cơn giận Đúng vậy chúng ta sẽ trả Nhưng sẽ trả từng khoản một Dù sao số tiền tài đã quá lớn Chúng ta không thể nào lập tức lấy ra được Tiểu Triết cũng hiểu, chuyện này có thể từ từ, nên chút gật đầu, vừa nói, hắn vừa quan sát Ninh Kỵ và vung làn. Thần thông Nhân Mệnh Nguyên Ti đã được hắn âm thầm thôi động. Khác với trước đó, hiện tại hạt sen thần thông của hắn đã mọc ra một đoạn mầm nhỏ, Nhân Mệnh Nguyên Ti ở trạng thái ban đầu này cho phép Ninh Triết tạm nhận được tu liễm dao động của bản thân, lặng lẽ tiếp chuyển thần thông, chỉ cần đối phương không quá cường đại, hắn có thể tu liễm khi tức tới mức cực hạn, gần như thần không biết quỷ không hay. Lý do Ninh Chuyết chọn ở trong nhà của đại bá Ngoài việc ở trong phủ Ninh Hiểu Nhân Có quá nhiều tai mắt Còn muốn nhân cơ hội này thử nghiệm thần thông Càng thấu hiểu thần thông nhân mệnh huyền ti Càng dễ dàng điều khiển Mà trong thế giới này Kẻ mà Ninh Chuyết hiểu rõ nhất Chính là người một nhà Ninh Trách Dù sao cũng đã sớm chiều ở chung hơn 10 năm Chẳng phải là chuyện đùa Dây ánh mắt của Ninh Chuyết Trên đỉnh đầu của Ninh Kỵ Dần dần hình thành một sợi nhân mệnh huyền ti Khác với sợi nhân mệnh huyền Ti xuất hiện Lục rút hồn trong dung nham tiên cung Ninh Chuyết không chế một sợi này Tinh tế 10 phần Hiện ra trạng thái hơi mở Không lâu sau Trên đầu vườn làn cũng xuất hiện một sợi nhân mệnh huyền ti tương tự Hai mẫu tử nhà này không hề hay viết Ninh Chuyết thư điều khiển một chút Ninh Kỵ đột nhiên ôm lên cái cổ của mình phát ra tiếng hò khăn Làm sao thế Vườn làn đang định thuyết phục Ninh Chuyết Bộng nhiên bị tình huống bất ngờ của Ninh Kỵ cắt ngang Ninh Kỵ gương mặt đỏ bừng nói Ă Bị xương cá mắc cổ rồi. Vườn làn hừ một tiếng, không để ý tê gã. Bà ta tiếp tục nói. Tiểu truyết, ngươi xem, đại bác người đã bị giam trong tư lao nhiều ngày như vậy. Hoàn cảnh trong đó thế nào, chắc ngươi cũng biết một hai. Thật sự không phải là nơi dành cho con người. Ta đã từng cầu kiến thiếu tộc trường, nhưng mà ngày ấy không chịu gặp. Tiểu truyết, ta chỉ có thể nhờ ngươi. Vườn làn bỗng nhiên họ khàn dữ dội Ninh truyết vội vàng đưa cho bà ta một chén nước. Bà Mẫu ngài cứ từ từ nói Đừng kích động Vương Lan cảm tạ nhận lấy chén nước Nhanh chóng uống một ngủ Lần này bà ta ho khan càng thêm dữ dội Bởi vì đã bị sạc nước Để cho người chê cười rồi Tiểu Chuyết Vương Lan mất một lúc lâu mới hồi phục lại Cảm xúc ấp ủ trước đó cũng đã biến mất Ninh Chuyết đương nhiên sẽ không nói cho bà ta biết Nhưng biểu hiện này của bà ta Đều là do hắn dùng thần thông thử nghiệm Vương Lan cân nhắc một phên Đang định nói tiếp Thì Ninh Kỵ lại ôm cổ của mình lần nữa Há to miệng Phát ra tiếng kêu kỳ quái Ngươi lại làm sao nữa Vườn làn câu mày Ninh Kỵ ủy khuất nói Như tử, như tử lại bị sương cá mắc cổ Lớn như vậy rồi Mà ăn con cá cũng không xong Ngươi đúng là đồ vô dụng Vườn làn hùng hằng trứng mắt nhìn Ninh Kỵ Ninh Kỵ vội vàng cúi đầu Bay ra vẻ mặt ngoan ngoãn Nghe rau huấn Vườn làn mắng thêm vài câu Sắc mặt của Ninh Kỵ càng lúc càng đỏ Đứng ngồi không yên Người lại làm sao nữa? Vương Lan quát hỏi Nương, Nhi Tử muốn đi tiểu tiện Ninh Kỵ nói Cảm giác mắc tiểu mãnh liệt Khiến gã chỉ muốn đi giải quyết ngay lập tức Đi đi, nhanh lên Vương Lan cũng không thèm nhìn Ninh Kỵ Ninh Kỵ lập tức đứng dậy Vội vàng chạy ra khỏi phòng ăn Tư thế của gã rất vội vàng Khi vừa mới bước qua cửa Còn không kìm được mà đánh giắm một cái Ninh Chuyết điều khiển nhân mệnh quyền ti Để cho Ninh Kỵ chân trái đá chân phải Vừa qua được bật cửa mấy bước Đã ngã nhảo xuống đất Vương Lan trợn mắt Vừa định lên tiếng quát mắng Nhưng một ngụm nước miếng đột nhiên chảo lên Khiến bà ta không ngừng ho sạc sụa Ninh Chuyết mỉm cười Giờ tay ngăn cản Vương Lan nói tiếp Bà Mẫu những điều mà ngài muốn nói Tiểu chất đều hiểu Xin ngài yên tâm Tiểu chất sẽ cầu xin thiếu tộc trường Cố gắng để đại bá sớm được thả ra Ngay được câu này Vương Lan kích động tới mức vỗ đùi Ai tiểu chuyết cười thật sự là hào hài tử Thật tốt quá rồi, bà mẫu cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi rất nhiều Ninh Chuyết nói Chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đã Vương Lan chủ động dùng đũa gắp thức ăn cho Ninh Chuyết Nhưng bà mới gắp được nửa chừng, thức ăn đã rơi xuống bàn Vương Lan xấu hổ vô cùng Bà mẫu ngài không cần phải làm như vậy, tiểu chất tự làm được Ninh Chuyết dùng đũa của bản thân tự mình gắp một miếng cá đưa vào trong miệng Vẹn vẹn chị lướt qua một chút mà thôi Nhưng Ninh Chuyết lại vô cùng mê luyến cảm giác này Nhân mệnh huyền ti Chỉ cần dùng nó Chỉ cần bị nhân mệnh huyền ti bám vào Hành vi cử chỉ của tu sĩ Sẽ bị khống chế một phần nào đó Ví dụ như vừa rồi Ninh Chuyết làm ra Một số thí nghiệm nhỏ Những động tác nhỏ của Vương Lan và Ninh Kỵ Đều có sai lầm Loại cảm giác này loại cảm giác này Thật sự là tuyệt không thể tả Giống như mọi thứ đều được Mình nắm ở trong lòng bàn tay Đều có thể bị mình tùy tiện ảnh hưởng Ninh Chuyết hoàn toàn đắm chìm trong đó Hương vị thế nào vườn làn mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Cá này là do tự tay ta làm đấy. Ninh Chuyết vừa nhài nuốt miếng cá vô vị vừa gật đầu, trong mắt lóe lên một chút lãnh quang, tư tận trong lòng cảm thắn. Hương vị này thật tuyệt. Trường 109, Ninh Chuyết nhiệt tầm giúp bằng hữu Trong nhà của Ninh Trách cũng có một gian tù luyện mặt thất. Ninh Chuyết sau khi dùng cơm xong, đền tiến vào bên trong đó bắt đầu tu hành. Hắn đầu tiên là kiểm tra một lượt xung quanh công trình, Phát hiện không có bất cứ thủ đoạn giám sát nào Sau đó lại cẩn thận quan sát mật thất tu luyện Đánh giá trận pháp nơi đây Trận pháp này rất phức tạp Liên kết với chủ trận của Ninh Mà chủ trận Ninh Gia là một trận trụ Ở trong đại trận bao quanh Hòa Thị Tiên Thành Tầng tầng lớp lớp tiến lên Thường qua những thay đổi nhỏ bé trong bối liên kết Pháp trận trong tu luyện thất của Ninh Trách Có thể cung cấp một lượng linh khí cực kỳ dồi dào Nguồn gốc của những linh khí này chính là linh khí hỏa thành vô tận ở bên trong hỏa thị sơn. Lượng linh khí hỏa hành khổng lồ mang theo độc sát mãnh liệt, trải qua quá trình tu luyện trong đại trận hỏa thị tiên thành, cuối cùng trở thành linh khí hỏa hành tinh thuần. Sau đó linh khí hỏa hành lại trải qua một số trận pháp phức tạp, chuyển hóa thành linh khí trùng tính. Mà đến tộc địa của Ninh ninja, linh khí trùng tính lại một lần nữa chuyển hóa thành linh khí băng hành hoặc là thủy hành. Đó là bởi vì công pháp chủ tu của Ninh ninja đều là công pháp mang thuộc tinh băng hoặc là thuộc tinh thủy. Sau khi ninh truyết cải tu, công pháp thổ nạp bán sử dụng là ngũ hành khí luật quyết. ưu điểm lớn nhất chính là phạm vi bao quát rộng. Chỉ cần là linh khí có liên quan đến ngũ hành đều có thể trực tiếp thổ nạp. Bởi vậy dàn tu luyện thất này đối với hắn bà nói cũng rất thích hợp. Rất nhanh, trong phòng tu luyện đã tràn ngập những đoá phù vân. Phù vân tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy toàn thân kênh hành trùng như một quả cầu bông khổng lồ. Thế nhưng bởi vì không gian tu luyện mật thất rất lớn, phù vân chỉ ngưng tụ xung quanh Ninh Tuyết, cô không thể nào lấp đầy được toàn bộ mật thất. Năm xưa khi bố trí nơi đóng quân của gia tộc, Ninh Giá đã bỏ ra rất nhiều công sức và của cải. Ninh Tuyết trong vòng vây của phù vân lấy ra bánh ngọt linh thực ăn cho ngon lành, uống thêm một bình nước trái cây bí chế giá trị cả trăm linh thạch, khiến linh lực trong cơ thể cuồn cuộn tràn đầy toàn thân như được bơm căng phồng. Dù sao thì ăn nhiều đan dược cũng không tốt Tạm thời chưa cần dùng đến Linh thực thì không có loại tai họa ngầm này Nhược điểm duy nhất là dễ biến chất Khó bảo quản lâu dài Giá cả đắt đỏ Linh thực so với đan dược còn đắt hơn nhiều Nhưng ai bảo Ninh Chuyết là người có tiền đây Hiện tại những nguồn thu nhập của hắn Ngoài lợi nhuận của cơ quan hòa bạo hầu Còn có ban thưởng xếp hạng Từ dung nhằm tiên cung Qua mỗi một khoảng thời gian Cô với những tài nguyên hắn tương kế tiệu kế cũng được Từ bên phía báo phụ nhà mình Quan trọng nhất chính là tài nguyên tu luyện do ba đại gia tộc liên hợp phát ra. Trước kia định mức cũng rất nhiều. Lần sau khi thiên tài của ba đại gia tộc liên tiếp bị ám toán, đã kinh thích mạnh mẽ đến ba đại gia tộc, khiến tài nguyên mà bọn họ phát ra tăng vọt gấp 3-4 lần so với trước kia. Trước đó Ninh Chuyết đã bộc lộ tu vi, cùng với khả năng tồn tại thiên phú tiềm ẩn. Chưa thể kiểm chắc ra được có bản thân, tài nguyên hắn nhận được là thuộc hàng đỉnh cấp, hoàn toàn cao hơn một bậc so với đám người Tiến Bởi vậy Ninh Tuyệt có đầy đủ năng lực để tiêu xả hoàn phí những linh thực này. Sau khi ăn xong linh thực, hắn còn chuẩn bị cả đan rộng Chờ những thứ đó dạng. Pháp khí bổ đoàn quán cũng là một loại công cụ phụ trợ tu luyện ưu tú. Hôm nay, ba đại gia tộc liên hợp phát xuống những nhóm tài nguyên mới. Trong số đó, duệ tiến trầm và băng quang cường mạnh phù khiến hai mắt của Ninh Tuyệt tỏa sáng. Đây đều là những thứ mà ngày thường chỉ có thiên tài chủ mạch nhân Ninh Tiểu Tuệ mới có được hưởng dụng. Lâu dài Thổ nạp ngũ hành khí luật quyết Thúc dục ma nhiễm huyết cân công Suy nghĩ kính đài thông linh quyết Ba bồn công pháp dưới sự thúc đề của tài nguyên Tốc độ tiến bộ nhanh tới mức mắt thường có thể thấy được Lúc ban đầu Hào quang nắm màu từ chính người ninh chuốt tỏa ra xâm nhiễm cả tầng phù vân bên trong Sau đó là ma quang màu đỏ tràn ngập Huyệt khí cuồn cuộn Cuối cùng khí thức thủ liếm Vật tính dâng lên Khiến khuôn mặt của tràn đầy về tử bi Tu luyện đến khi thân thể đạt tức cực hạn, Ninh Tuyết quá quyết dừng lại. Tốc độ tu luyện công pháp quá nhanh của công tốt, cần phải cho thân thể, đặc biệt là ba cái đan điền có một quá trình thích ứng, hòa hoãn xung đột. Tu vi tăng quá nhanh sẽ dễ dàng khiến căn cơ bất ổn, chính là vì nguyên nhân này. Thế nhưng trong số vật tư mà Ninh Tuyết sử dụng, không thiếu những thứ tốt có thể tăng tốc thích ứng, hắn cũng không kiêu kiệt, trực tiếp lấy ra sử dụng. Hiện tại đối với ta mà nói, dấu kết toàn lực Với tức đội nhanh nhất đoạt lấy dung nham tiền cung Tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân Nếu không đoạt được cung Tương lai cho dù có nhiều linh tài hơn nữa cũng vô nghĩa Ninh Chuyết có nhận thức rất sâu về mặt phương diện này Hắn mở cửa mật thất đi ra ngoài Trên mặt mang thương đủ cười Thành quả tu luyện lần này còn lớn hơn nhiều so với trước kia Chủ yếu vẫn là nhờ vào Duệ Tiến trầm Và băng quang cường mạnh phù Quả thực rất hữu dụng Nếu như kết hợp thêm với tụ tán như ý linh tịch trận Nhất định còn tốt hơn Đáng tiếc ta không thể sử dụng Ninh Chuyết vô cùng kiên kỳ thực lực Và phong cách hành sự của Chu Già Bên trong ba đại gia tộc Ninh Chuyết hiểu rõ Ninh Già nhất Có lòng tin tuyệt đối Trịnh Già thì quang minh chính đại Vô cùng thẳng thắn Rất dễ phán đoán được hành động tiếp theo của họ Thế nhưng Chu Già thì khác Nếu nói về thực lực Đệ nhất trong ba đại gia tộc nhất định là Chu Già Ngay cả Trịnh Già cũng cho rằng Bọn họ và Chu Già có chênh lệch Nếu so sánh về thực lực mạnh mẽ Nhưng ở trong Hòa Thị Tiên Thành, danh tiếng thịnh nhất lại không phải Chu gia mà Trịnh gia. Người Chu gia thích âm mưu quỷ kế, Lòng dạ khó lường, Chu trụ chỉ là một trường hợp đặc biệt, Chu Trạch Thầm mới là người đại diện tiêu biểu cho tu sĩ Chu gia. Trên người gã có quá nhiều phong cách thủ đoạn đặc thù của Chu gia. Ta dùng viên đại thắng, ngoài ý muốn phá vỡ kế hoạch nhỏ của Chu gia, đến bây giờ Chu gia đối với chuyện này vẫn thủ khẩu như bình, Ninh Tuyết đương nhiên sẽ không chủ động vạch trần. Chủ tạm thời giữ được bí mật Đối với hắn bà nói cũng là có lợi Hai vị công tử mời đi lối này Ninh Chuyết thiếu già đang ở thiên sành Không lâu sau Gia phó dẫn Ninh Trầm và Ninh Dũng đến Bước vào thiên sành hai người lập tức nhìn thấy Ninh Chuyết À Chuyết Ninh Dũng giờ cao cánh tay Không ngừng vẫy vẫy vô cùng hưng phấn Ninh Trầm mềm cười chấp tay tỷ lễ với Ninh Chuyết Ninh Chuyết khoát tay Chúng ta vốn là hảo hữu như vậy Không cần khách sáo Mà ngồi xuống đi Vừa ăn vừa nói chuyện Đúng vậy khách sáo với A Chuất làm gì Chúng ta cũng là đồng môn từng vào sinh ra tử Ninh Dũng tùy ngồi xuống Nhìn thấy các loại bánh ngọt linh thực Chất đầy trên bàn hai mắt sáng rực Ông trời ơi có nhiều linh thực như vậy Ninh Dũng kinh hồ Ninh Trầm cũng bằng theo vẻ kinh ngạc Lập tức ngồi xuống Hai người bọn họ vẫn đang tu luyện ở nhà Nhận được thông báo của gia phó Nói là Ninh Chuất châu mời Ninh Chuất hiện tại xưa đâu bằng nay Hai người có rất nhiều cảm xúc phức tạp đối với hắn Vừa kính phục Vừa mơ hồ mang theo ánh náy Lúc này mới vui vẻ đồng ý Rời nhà tới nơi đây Ba người họ trò chuyện ở trong thiên sảnh Hai gò má của Ninh Dũng cũng không ngừng phồng lên Hiện không hạ xuống được nữa Ăn uống thả cửa Ninh trầm lúc đầu còn có chút câu nệ Không được tự nhiên Nhưng dưới sự khuyên nhủ của Ninh Chuyết Cũng ăn không ít bánh ngọt Lúc Ninh Chuyết vừa nhìn thấy hai người Thì bắt đầu thi triển thần thông nhân mệnh huyền ti Hình thức sơ Trò chuyện phiếm với hai người Quảng trừng uống cạn một trung trà Hắn mới bố trí thành công được một đạo nhân mệnh nguyền ti trên đỉnh đầu của hai người Mà hai đạo nhân mệnh nguyền ti này rõ ràng tinh tế hơn rất nhiều so với đường huynh ninh kỷ Và ba mẫu Vương lan quán hiện lên hình dáng mơ ảo Hiểu rõ mục tiêu có ảnh hưởng lớn như vậy đối với việc thi triển nhân mệnh nguyền ti sao Ninh Chuyết âm thầm suy đoán Thần thông hình thức ban sơ chỉ nói cho hắn biết ăn nắm giữ loại năng lực này Giống như đôi chân, để Ninh Chuyết biết rõ bản thân có thể đi đường, chạy nhảy. Nhưng cụ thể có thể đi bao xa, có thể chạy nhanh thế nào, có thể nhảy cao bao nhiêu. Tất cả đều cần Ninh Chuyết tự mình thực tiễn. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chính xác nhất. Lúc này vừa nhìn, Ninh Chuyết lập tức phát hiện, dự đoán trước đó của bản thân qua mức lạc quan. Ninh Trầm, Ninh Dũng đều là đồng môn với ta. Cùng ta chung sống hơn 14 năm. Tuy rằng ngày thường không có giao tình bao nhiêu, nhưng cũng coi như là cực kỳ quen thuộc Biết rõ đại khái tin tức của nhau Tù vị của ta còn cao hơn họ Nhưng vậy mà nhân mệnh huyền ti Lại phải tốn thời gian uống cả hai chén trà Mới có thể bố trí Từ điểm đó có thể thấy được Giá trị thực chiến của nhân mệnh huyền ti Cũng không cao Bề trọng chiến đấu Phần lớn đối thủ đều không quá quen thuộc Chiến đấu kịch liệt như vậy Tốc độ công thủ biên hóa Còn có nguy hiểm đến tính mạng Ai có thể từng bước từng bước đi bố trí nhân mệnh huyền ti Ít nhất hiện tại Ninh Chuyết không làm được Tạc dụng lớn nhất của môn thần thông này Vẫn là dùng để kinh doanh thế lực Không thể phát huy tác dụng gì quá lớn Trong lĩnh vực chiến đấu Trừ khi là ta sớm ra tay bố trí nhân mệnh huyền ti Nhưng mà theo như hiện tại mà nói Khoảng cách tiếp cận để bố trí nhân mệnh huyền ti rất gần Vượt quá bà thức sẽ khó như lên trời Nhân mệnh huyền ti cuối cùng đã được bố trí xong Ninh Chuyết cô không có hứng thú tiếp tục tán gấu Chủ động nói Lần này ta mời hai người các người đến Là muốn giúp đỡ hai vị một tay Tù vi của hai người các ngươi tạm thời rớt lại ở phía sau ta một chút Ta đã tu luyện tiến tầng 3 đỉnh phong Có một ít kinh nghiệm Những kinh nghiệm này đều có thể truyền thụ cho hai người các ngươi Ninh Dũng và Ninh Trầm hai mặt nhìn nhau Đều nhìn thấy vẻ kinh hỉ trong mắt đối phương Như vậy quá tuyệt vời rồi Ninh Dũng kêu lên Ninh Trầm thì đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc Xoay người thi lễ với Ninh Chuyết một cái Ninh Chuyết vội vàng đứng dậy Mỉm cười đỡ đối phương lên Ninh Dũng thấy vậy cũng vội vàng thi lễ cảm tạo. Chúng ta là đồng môn hơn 10 năm Lại từng đồng sinh cộng tử Không cần thiết phải như vậy Ninh Chuyết cười to Như vậy đi Hai người các ngươi đi theo ta Chúng ta đến mật thất tu luyện Ta sẽ tự mình chỉ điểm cho hai người Ba người tiến vào mật thất tu luyện trong nhà chính Đây là mật thất của chủ gia nhà ta Thường ngày bị gia gia chiếm dụng nhiều nhất Tiếp theo là phụ thân ta Ta cũng chỉ thi thoảng mới được dùng Ninh Dũng có chút cảm thán À Chuyết Xem ra đại báo của người đối xử với người cũng không thể Ninh trầm cười nói Chuyện này đương nhiên rồi Đại báo của A Chuyết gần đây như đổi thành người khác Nếu như hà khắc Chẳng qua chỉ là lời đồn thổi của ngoại nhân Hơn 10 năm sinh hoạt Ở học đường cũng không thể giả tạo được Ninh chuyết miềm cười Cũng không phủ nhận, không khẳng định tại báo ta có một nhiệm vụ vô cùng bí mật Gần đây đã ra ngoài làm nhiệm vụ Lúc này ta mới có thể sử dụng mật thất Đây là lý do đối ngoại đã được thống nhất từ trước Việc của Ninh Trách cũng không làm lớn chuyện Chỉ ở trong giới hạt phạm vi vài người biết Một mặt Ninh Hiểu Nhân biết rõ Đây là ván cờ do bản thân mình bày ra Sẽ không vạch trần Mặt khác Ninh Trách vốn dĩ rất sĩ diệt Có đánh chết gã thì sẽ không bị thổ lộ Cuối cùng Ninh Trách cũng không có động lực gì Để vạch trần bê bối này với bên ngoài Vương Lan và Ninh Kỵ Thì trăm phương ngàn kế Trẻ dấu bí mật còn không kịp Sao có thể ngủ ngốc Đi tuyên giường khắp nơi đây Ninh Chuyết bảo hai người ngồi xuống Cả hai đều là thành viên đội ngũ cải tu Nhanh chóng lấy bồ đoàn từ trong túi trước vật ra Bắt đầu tiến hành thủ nạp Ninh Chuyết đi một vòng quanh họ Đến lúc thích hợp Thì ghim kim cho hai người này Bọn họ cũng tự mang theo dễ tiến trầm Và băng quang cường mạnh phù Dễ tiến trầm thì dùng chính một bộ Bọn họ được phát Nhưng băng quang cường mạnh phù lại khác Ninh Chuyết dùng một bộ phận của họ Cũng dùng một bộ phận của bản thân mình Đây là một tầng che giấu Để phòng ngừa những phiền toái có thể xảy ra chương 110 Đại Thắng Liên chiều lạnh léo Ninh Chuyết thi thoảng đi đến sâu lưng Của Ninh Trầm hoặc là Ninh Dũng Đưa tay đặt lên lưng bọn họ Trợ giúp hai người này điều khiển duệ tiến châm Từng chút một khai phá những điểm khí mạch Tù vi của hai người kém hơn Ninh Chuyết một chút Rất nhiều chỗ khí mạch còn chưa thông suốt Từ sớm Ninh Chuyết đã có tù vi tầng 3 đỉnh phong hiện nay càng đột phá đến tầng 4 đối với những kinh mạch này vô cùng quen thuộc chẳng khác nào người địa phương dẫn đường cho người từ nơi khác đến Băng Quang Cường Mạnh Phù cùng với Duệ tiến Trầm kết hợp với nhau một cách vô cùng tinh diệu khí mạch mới khai phá còn rất yếu cực kỳ mong manh lúc này băng Quang Cường Mạnh Phù lập thức phát huy tác dụng củng cố những kinh mạch này dâut tu sĩ giảm bớt rất nhiều công phu ônn dưỡng điều lý về sau rất nhanh Linh Trầm và Đình Dũng đều đã có đột phá Ninh Chuyết luôn luôn chú ý Kịp thời lên tiếng chỉ điểm Ninh Trầm và Ninh Dũng vừa mới bắt đầu vận chuyển linh lực Theo đường thắt mới Còn rất miễn cưỡng Nhưng vào lúc này Ninh Chuyết âm thầm điều kiện nhất mệnh huyền thi Trực tiếp chỉ huy nhục thề của họ Giúp họ điều chỉnh hô hấp Công ngừng tối ưu hóa tiết tấu Đồng thời hắn còn dẫn dắt một tia uy năng của ngã Phật tầm mã ấn Dẫn dắt ý niệm của hai người khiến họ không phát hiện ra chân tướng Chỉ cho rằng là do Ninh Chuyết dạy rõ tốt Bản thân lĩnh ngộ cũng không tệ mà thôi Mỗi ngày thủ nạp tu sĩ đều có được một mức độ chịu đựng nhất định Ninh Trầm đã tức cực hạn trước Ninh Dũng không lâu sau Cũng đã tức cực hạn Lúc này Ninh Chuyết mới thu tay đặt trên lưng hai người Hai người các người cố gắng đều tức một chút Ta ra ngoài phòng chờ các ngươi Ninh Chuyết dẫn đầu đi ra khỏi mật thất tu luyện Không lâu sau Ninh Trầm và Linh Dũng Lần lượt đi ra trước mặt đều lộ rất vẻ mệt mỏi Vẫn là Ninh Trầm Dẫn đầu thi lễ bài to cảm kích sâu sắc đối với Ninh Tuyết. Ninh Dũng gãi đầu một cái, không thể học theo lời hay ý đẹp của Ninh Trầm, chỉ có thể nói, ta cũng vậy. Ninh Tuyết cười lớn, biểu thị đây là việc nhỏ trong tầm khả năng của hắn. Ninh Trầm nghiêm mặt, trịnh trọng chắp tay. Ninh Tuyết huynh đài sau này nếu có việc gì cần, cứ việc phân phó. Ninh Tuyết gật đầu mỉm cười. Ninh Trầm rất hiểu chuyện, này Ninh Dũng còn kém hơn một chút, nhưng gã cũng không phải là người chậm hiểu. Sau khi nghe Ninh Trầm nói xong, lập tức kịp phản ứng. Vội vàng bổ sung Ta, ta cũng vậy Ninh Chuyết nhân cơ hội này nói Thật ra hiện tại ta có một chuyện Muốn nhờ hai vị đồng môn giúp ta một chuyến Ninh Chầm nghe vậy Gánh nặng ở trong lòng liên tục được giải khai Gã vội vàng hỏi là chuyện gì Ninh Chuyết nói cho hai người bọn họ biết Báo hai người họ đến nơi đóng quân của hầu đầu băng Tìm bang chủ đương nhiệm viên nhị Khi ấy viên nhị đang ngồi ở trên ghế chủ vị Về mặt quề hoài Bên dưới là rất nhiều trưởng lão của bang phái Đang tranh luận kịch liệt Giọng nói của bọn họ rất lớn Trong lúc cãi nộn Thì thoảng lại vỗ bản, chửi bậy Hồ lớn tựa như bão táp điên cuồng gào thép Ai ai cũng muốn át tiếng người khác Phòng nghị sự nguyên bản trang nghiêm Thì lúc này là hỗn loạn như cách trợ Viên nhị sắc mặt tái xanh Không có viên đại thắng chống lưng Đám trưởng lão này đã lập tức trở mặt Viên nhị căn bản không thể chen miệng vào được Y cảm thấy mình như một con rối gỗ nhỏ bé Mặc dù ngồi ở trên ghế chủ vị Nhưng lại bị người thật khinh thường Bề ngoài các trường lão đang tranh cãi Nhưng trên thực tế đều đang xem kịch vui của viên nhị Viên nhị có thể cảm nhận được rõ ràng Quỳ ni vốn có mỏng manh của mình đang nhanh chóng sụp đổ Phải làm sao bây giờ Ai có thể giúp ta một chút Có lẽ là nghe được tiếng lòng cầu cứu của viên nhị Ninh Trầm và Ninh Dũng được thành viên của băng phái dẫn tới Ninh Trầm về mặt tràn đầy nghiêm túc Ninh Dũng thì ngay ngang đi phía trước Sau khi bước vào phòng nghị sự Trực tiếp lớn tiếng nói Viên nhị bang chủ Công tử nhà ta có chuyện muốn thương lượng cùng với người Phòng nghị sự đột nhiên yên tĩnh như chết Các trưởng lão của bang phái đồng loạt quay đầu Nhìn về phía hai tu sĩ luyện khí thiếu niên Ánh mắt của họ không hẹn Mà cùng tập trung vào lệnh bài trên người của hai người Ninh giá Trong mắt của viên nhị lễ lên một tiếng kinh hỉ Xè lẫn sợ hãi y chậm dại đứng dậy Suy nghĩ một hồi nói Là ninh truyết tiền sinh có chuyện gì sao Ninh Trầm cắt đầu Đúng vậy, xin ban chủ đi theo ta một chuyến Có chuyện muốn bàn bạc Tốt, tốt Viên nhị ngồi ở đây, cô bị người người ngó lờ như là vô hình Đây quả thật là một phương thức hạ tràng Không thể nào tốt hơn được Mời hai vị sứ giả đi bên này Viên nhị đưa tay ra hiệu Ninh Trầm cất bước đi theo Ninh Dũng trước khi rời đi Còn đại đại liệt liệt khoát tay với đám người trưởng lão bằng chúng Trong đại điện nghị sự À, mọi người cứ tiếp tục đi Tiếp tục trò chuyện đi nhé Các trường lão đã không còn khi thế hưởng hợp như lúc trước Mặc dù tiếp tục nghị sự Nhưng tất cả đều bắt đầu có chút mất tập trung Từ lúc nào viên nhị có quan hệ với Ninh ra Ninh truyết thiếu ra là ai Chưa từng nghe nói qua Sau khi trở về phải điều tra rõ ràng Viên nhị dẫn Ninh Trầm và Ninh Dũng đến một căn phòng khác Biết được hai người tới đây Là muốn thu tập tất cả những thứ có liên quan tới viên đại thắng Vì sao? Viên nhị có chút khó hiểu Ninh Trầm nói ra lý do thoái thác mà Ninh Chuyết đã dặn dò từ trước Ninh Chuyết thiếu già là người nhất ngôn kiều đỉnh tuân thủ lời hứa ngàn vàng đã tự tay chế tạo cơ quan viên hầu trong người đương nhiên phải dốc kết toàn lực bởi vì chủ tài là thi thể của viên đại thắng cho nên khi chế tạo cơ quan viên hầu muốn mô phỏng theo thói quen lúc chiến đấu còn sống của viên đại thắng mới có thể phát huy ra được tối đa ưu điểm của nguyên vật liệu viên nhị nghe xong cảm thấy rất có đạo lý liên tục gật đầu Đúng là như vậy Đại Thắng Thúc âm hiểu cận chiến giết người Một thần cần cốt được tu luyện qua Vô số trận chiến Đã sớm dung hợp hoàn mỹ với võ kỹ của bản thân Ta sẽ tìm tất cả những hình ảnh Lúc còn sống của Đại Thắng Thúc Cung cấp cho Ninh tiên sinh tham khảo Còn những vận dụng sinh hoạt hàng ngày Thì chắc sẽ không cần chứ Ninh trầm lắc đầu Không được, đây là Ninh Chuyết thiếu gia tự mình dặn do Sáng tạo cơ quan cũng giống như ngâm thờ vệ tranh Đều cần có linh cảm Người có thể coi việc chế tạo cơ quan viên hầu này Như ngâm tụng một bài thơ ca ngợi viên đại thắng Ninh tuyết đường ra Đương nhiên cũng thông qua những vật dụng sinh hoạt hàng ngày Cùng với đủ loại tài liệu Cảm nhận được bản chất của viên đại thắng Từ đó mới có thể sáng tạo Giữ được một bài thơ hay hơn Người tốt nhất là nên thu thập Tất cả những thứ có liên quan tới viên đại thắng Để cho chúng ta mang về Đưa đến càng đầy đủ Thành phẩm sẽ càng yếu thú Viên nhị liên tục gật đầu Mình bạch ta hiểu rồi Những ngày gần đây, cuộc sống của y rất khổ sở Đồng thời, xu thế càng ngày càng thêm rõ ràng Trong tương lai chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm Công gái mong chờ cơ quan viên hầu được tạo ra hơn viên nhị Mặc dù viên đại thắng thúc đã không còn Nhưng lại dùng một phương thức khác để tiếp tục ở bên cạnh ta che chở cho ta, bảo vệ toàn bộ hầu đồ bằng Ninh Trầm và Ninh Dũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Họ mang về rất nhiều đồ vật Những thứ này đều có liên quan mật thiết tới viên đại thắng Lý do đình truyết thu thập những thứ này Chính là để bổ sung linh tính cho viên đại thắng Theo như lời nói của hỏa táng bàn nhược giải linh kinh Vạn vật đều có linh tính Linh tính càng mạnh Sẽ càng dễ tiêu tán ra bên ngoài Bởi vậy những vật dụng sinh hoạt hàng ngày Thường sẽ bị nhiễm linh tính của chủ nhân Một số vật dụng tùy thân của đại năng tu chân Theo thời gian sử dụng càng lâu Thường thường sẽ sinh ra một chút linh trí Tuy rằng viên đại thắng Không phải là đại năng tu chân Nhưng thời gian chết chưa lâu Đồ vật bên người ít nhiều vẫn còn lưu lại một chút linh tính của nó Mà loại linh tính này bởi vì đồng nguyên Cho nên hiệu suất bổ sung rất cao Đây cũng là phương án khả thi nhất mà Ninh Chuyết có thể thực hiện được trước mắt Tiếp theo chính là bế quan khổ luyện hòa táng bàn nhược giải linh kinh Sau đó tìm cơ hội tu luyện những thứ này rút ra linh tính Ngoài vấn đề linh tính ra Bản thân kìm huyết chiến viên đại thắng cũng cần phải được tu bổ tốt hơn Ninh Chuyết còn đang cân nhắc Nếu như chủ giả phát hiện ra kiếm huyết chiến viên đại thắng, vậy thì phải giải quyết hậu quả thế nào? Sao? Ninh Tuyết xem xét ngọc giản mà viên nhị cung cấp, trong ngọc giản ghi lại hình ảnh của viên đại thắng luyện tập võ kỹ, còn có cả hình ảnh chiến đấu chém giết thực tế. Đầu này khiến Ninh Tuyết mở mang tầm mắt, đặc biệt là một bộ liên chiều mà viên đại thắng sử dụng trong lúc chém giết, khiến hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Khi viên đại thắng gặp phải cường địch, lúc đầu giả vừa công địch lại mà bỏ chạy. Lúc cường địch đuổi theo phía sau không bỏ Nó đột nhiên ngồi sồn xuống một cái Đưa tay ra sau thăm dò Làm một động tác móc ngược từ dưới lên Vào thời khắc này Cánh tay của nó như được kéo dài Luôn có thể đánh trúng đối phương Đây là võ kỹ hồi thủ đào Mà viên đại thắng dần dần lĩnh ngộ Và hoàn thiện trong quá trình chiến đấu thực tế Trên đường phố và đấu thú Trong hình ảnh ghi lại Viên đại thắng đi trung niên Lại sáng tạo ra một võ kỹ khác Toái dương thủ Lúc đầu nó luyện tập toái dương thủ Bằng cách bóp nát quả cầu gỗ Sau đó là quả cầu đá Tiếp theo là quả cầu sắt, thép Càng ngày càng lợi hại Uy lực kinh khủng khiến Ninh Chuyết sau khi xem xong Mà cảm thấy lại sống lực Ninh Chuyết cảm khái Trước là hồi thủ đào, sau lại là toái dương thủ Hai môn võ kỹ kết hợp với một bộ liên chiều Tràn ngập phong cách tàn nhẫn âm độc viên đại thắng không hồi là kẻ chém giết Từ tường dưới chót đi lên Quá hùng ngác Trong lòng quán anh gh Có lẽ lúc tu bổ viên đại thắng Có thể xuất phát từ phương diện này Tiến hành cài tạo một ven Một khi nó dư thừa linh tính Nó không chừng có thể tái hiện lại bộ liên chiêu đặc ý năm xưa Nghĩ tới đây Ninh Chuyết liền cảm thấy trong lòng tràn đầy mong đợi chương 111 Linh trưởng 10 thành mà động Hòa thị tiên thành Xe ngựa của Ninh ra lăn bánh trên đường phố Tốc độ không nhanh không chậm Người qua lại vết đường chủ động tránh sang một bên Nhường đường cho xe ngựa đi qua Tất cả là bởi vì trên buồng xe Hoặc là trên cờ sĩ Đều có theo hai chữ ninh thật to Bản thân xe ngựa tản ra khí tức pháp khí vô cùng hùng hậu Quy cách bất phàm Thường là đại nhân vật mới có tư cách ngồi Cho dù không nhìn rõ những điều này Người qua đường cũng có thể nhận ra sự phô trương Tám tù sĩ đi theo trước sau bảo vệ xe ngựa Trong đó bốn tù sĩ luyện khí Bốn tù sĩ trúc cơ Từ dạng phô chương này mà xem Ai nấy đều hiểu rõ Trong xe ngựa nhất định là nhân vật trọng yếu của Ninh Người ngồi trong xe chính là Ninh Chuyết Các thiên tài luyện khí kỳ của bốn thế lực lớn Ở hòa thị tiên thành này Đều lần lượt bị ám sát trong thời gian ngắn Điều này khiến cho bốn thế lực Bị kích thích nghiêm trọng Không chỉ ba nhà hợp tác chặt chẽ Mà còn gia tăng bảo vệ cho thiên tái giới tộc mình Ninh Chuyết cũng được hưởng lợi từ việc này Khi xuất hành có thể ngồi xế ngựa Với quy cách long trọng như vậy Bây giờ hắn đang ngồi xếp bằng Ở trong xe Quanh thần được phù vân bao phủ Là tù sĩ trục cờ của ninja dùng thần thức rõ xét Thế cảnh tượng này Trong lòng đều âm thầm tán từng ninh truyết chăm chỉ Những người khác phái đi bảo vệ hắn Trong thời gian dài Đều dần dần phát hiện ra Ngày thường ninh truyết tu hành cố gắng Khắc khổ tới mức cực đoan cơ nào Gần như không có bất cứ du ngoạn Hay là nghỉ ngơi gì cả Cứ như thể có một con mạnh thú giữ tợn nào đó Đang đuổi theo phía sau lưng Chỉ cần hắn dám lơ là một chút Khiến tốc độ giảm xuống Sẽ lập tức bị mạnh th Phù vân có thể che dao động của việc thủ nạp, nhưng kỳ thật, cho dù để lộ ra ngoài cũng chẳng sao, bởi vì cho dù công pháp tu luyện thế cảnh giới cao nhất, cũng cần thường xuyên tu nạp, luyện hóa dập pháp lực mới có thể sử dụng. Mỗi một lần tu luyện đều dùng phù vân che giấu cũng là chuyện rất hợp lý. Mà kệ trải qua tuổi thơ khốn khó, cô độc trưởng thành hay là những vụ ám sát gần đây, đều khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an, sử dụng hành động như vậy để bổ sung cảm giác an toàn trong lòng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trên thực tế, Ninh Chuyết đang điều khiển viên đại thắng. Trước tiên hắn âm thầm lấy kìm huyết chiến viên đại thắng ra, vụng trộm đặt ở trong nhà của Ninh Trách. Để đến khi bản thân rời khỏi nơi trú quân của gia tộc, bước lên xe ngựa, mọi cử động đều thu hút ánh mắt của mọi người. Hắn mới lặng lẽ điều khiển viên đại thắng, kết quạt nó, bắt đầu hành động theo một hướng khác. Có kính đài thông linh quyết, Ninh Chuyết có thể quan sát tình hình xung quanh viên đại thắng bất cứ lúc nào. Có tầm ấn do ngã Phật tầm mà ấn xuống Cho dù Ninh Chuyết không có thần thức Chỉ cần thông qua đề tuyến Cũng có thể điều khiển viên đại thắng một cách dễ dàng Cộng thêm bản thân viên đại thắng Đã có linh tính Có thể hiểu được những mệnh lệnh tương đối phức tạp Tất cả những điều này Khiến cho hành động lần này của Ninh Chuyết Có thể thành công tương đối rất cao Viên đại thắng mặc lên thường thiết hán giáp Lợi dụng năng lực ngụy trang của nó ngụy trang thành một vị tu sĩ phổ thông Ninh Chuyết ngồi trên xe ngựa Viên đại thắng hành tàu trên đường phố khác cách đó không xa. Thàn nhân đi qua trong dòng người tấp nập Đến gần tiểu viện của Ninh Chuyết Viên đại thắng nhanh chóng rẽ vào một con hẻm Thờ dịp không có ai Nó đột ngột chui vào trong cống thoát nước Tạo ra một vị trí nào đó trong cống thoát nước Nó sờ mó một vị trí nào đó trên tường gạch Mở ra trận pháp truyền thống gần giấu Sau một khắc Ninh Chuyết cảm thấy khống chế của mình đối với viên đại thắng đã yếu đi Nó đã được truyền tống để căn cứ dưới lòng đất Nơi này vốn đang giam giữ hàn minh Đồng thời cũng là nơi trung chuyển của Ninh Chuyết Mỗi khi ra vào chợ đen Cũng là nơi hắn từng cất giấu hỏa tinh Viên đại thắng đi đến bên cạnh lò lửa Mở túi trước vật ra Đổ tất cả đồ vật trong túi vào lò Sau đó nó đóng cửa lò Quán thâu linh lực Từ từ tăng nhiệt độ của hỏa lô nhiệt độ khâu khí dần dần tăng cao Ánh sáng đò rực từ hỏa lô lan tỏa ra xung quanh Thường thiết hán giáp Vẫn bao bọc lên viên đại thắng Nó ngồi xếp bằng trước hỏa lô bắt đầu vận hành hỏa táng bản dược giải linh kinh dưới sự trợ giúp của Ninh Truyết, linh lực vận hành theo phương thức của Phật môn, dần dần phát huy ra quy lực huyền diệu. Ngọn lửa đỏ rực trong lò nhanh chóng thiểu đốt, luyện hóa tất cả đồ vật liên quan tới viên đại thắng Từ bên trong hỏa diễm, có từng điểm ánh sáng nhỏ li ti bay lên, điểm sáng lấp lánh như tuyết, nhẹ nhàng nhảy múa ở bên trên đỉnh ngọn lửa. Khi quá trình hỏa táng kết thúc, viên đại thắng lập tức mở hỏa lô, nhưng điểm sáng linh tính kia như chim én về tổ, Không cần ninh truyết thúc dục cũng bởi vì không có nơi nào để đi, đã tự động chui vào bên trong ngực của viên đại thắng, bổ sung linh tính cho nó. Linh tính vốn chưa có 7 thành 9, lúc này đang nhanh chóng tăng lên. Mấy nhịp thở sau, một số điểm sáng mùa hồng nhạt xoay ở bên ngoài cơ thể viên đại thắng, không cách nào dung nhập vào, chỉ có thể tiếc đối tiêu tàn. Bởi vì linh tính của viên đại thắng đã viên mãn, linh tính 10 thành, linh tính viên mãn. Đây tuyệt đối là một lần biến đổi về chất Từ nay về sau Linh tính của viên đại thắng có thể tự mình khôi phục Không còn chỉ có thể bổ sung Từ con đường ngoại giới giống như lúc này Tốt lắm, tốt lắm Ninh Chuyết ngồi trong xe ngựa mỉm cười Trên mặt lộ về mệt mỏi Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hắn dốc toàn lực thúc dục Hòa táng bàn nhược giải linh kinh Ở nữa còn là điều khiển từ xa May mắn là nội tình hồn phách quán hùng hậu Tinh thần mạnh mẽ Trước mắt kính đài thông linh quyết Đã tu luyện tới tầng thứ 6 Tù vi như vậy còn có thể coi là đứng đầu Trong ba môn công pháp bán tu luyện Theo đường cũ trở về Ninh Chuyết hạ xuống mệnh lệnh này Nhưng ngày sau đó nụ cười trước mặt của hắn cứng đở Từ kim huyết chiến viên đại thắng Truyền đến một sự kháng cự vô cùng rõ ràng Ninh Chuyết khó hiểu Kim huyết chiến viên đại thắng Thao túng thường thiết hán giáp Chậm dãi đứng dậy Nó mở mịt nhìn xung quanh cúi đầu nhìn tay chân, cơ thể Cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nó không biết mình là ai. Cậu không biết nơi này là nơi nào. nên Chuyết vội vàng truyền đạt mệnh lệnh một lần nữa. bấy giờ viên đại thắng cảm giác được trong đầu mình có một giọng nói. Nói cho nó biết nên làm gì. Nhưng viên đại thắng không lựa chọn nghe theo âm thanh này. Nó đưa tay đặt lên ngực. Trong lòng nó dâng lên một cỗ phẫn nộ, cầm hận mãnh liệt. Như dòng nước lũ cuồn cuộn, xôi trào, ao ạt tuôn ra. Viện đại thắng gần như trong mắt Bị một cỗ cảm xúc mãnh liệt này nhấn chìm Nó gầm khẽ một tiếng Phạt ra tức gầm rú thê lương của viên hầu Âm thanh đánh thức hẳn mình Có bị giam giữ trong căn phòng Mấy ngày này nàng đều ở trong trạng thái dưỡng thường Trước khi rời đi Ninh Chuyết đã buông lòng trói buộc chỗ nàng Mặc dù nàng ta vẫn luôn bị siềng xích trói buộc Nhưng phạm vi hoạt động đã bao phủ được một nửa căn phòng giam Đồng thời Ninh Chuyết còn bố trí cơ quan ở chỗ này Định thời gian vị trí Tiến hành cung cấp thức ăn nước uống cho Hàn Minh để giải quyết nhu cầu bài tiết của đối phương, Ninh Chuết còn đặc biệt bố trí một căn phòng nhỏ bằng gỗ ở trong góc nhà tù, bên trong có thùng gỗ. Một khi chất thải trong thùng gỗ tích tụ tới một mức độ nhất định nào đó, đáy thùng sẽ tự động mở ra lỗ hồng nối liền với nền gạch, đồng thời phun ra nước sạch cuốn trôi chất thải. Để tránh cho Hàn Minh cảm thấy cô đơn, Ninh Chuết còn bày biện một số tư tịch ở bên trong phòng giam, nội dung vô cùng phong phú. Có thể giúp cho nàng ta giết thời gian Mặc dù vậy Hàn mình cũng sắp không chịu nổi Nàng ta muốn gặp thùy tiểu khách Cho dù chỉ là nhìn thấy một con rắn Cũng có thể khiến nàng ta vui mừng Sinh ra cảm giác hạnh phúc Cho nên khi nghe thấy tiếng gầm rú của viên hầu Nàng ta lập tức kinh ngạc Sau đó chính là mừng như điên Nàng ta vội vã chạy về phía cửa nhà lao Nhưng nửa đường lại bị xích sát kéo lại Hàn mình ngã ngồi Ở trên nền đất lạnh léo Hướng về phía cửa nhà lao là hét Ta ở đây, ta ở đây Chủ nhân, là ngày sau Là ngày đến rồi sao? Viên đại thắng nghe thấy âm thanh của hạn Minh Nhưng lại không để ý tới Cảm xúc vẫn nộ đến nhanh, rời đi cũng nhanh Nó giống như một tảng băng trôi trên mặt biển Mà ẩn giấu ở dưới nó Là một cả đại dương mênh mông u buồn Cảm giác bi ai vô cùng nồng đậm Nhấn chìm, vùi lấp đi linh tính của viên đại thắng Đôi mắt của nó vốn dĩ đã khô khan Máy móc, thì thời khắc này Lại toát lên vẻ u sầu thấp chầm Đau thương vô hạn Nó di chuyển chậm chạp Bước chân nặng nề như một cái xác không hồn Thông qua trận pháp truyền thống Rời khỏi căn cứ ngầm dưới lòng đất Để lại hàn Minh tuyệt vọng gạo thét Nàng ta như đang cố gắng vạn kháng Ra sức vùng vẫy Không muốn để lại cho căn địa lao này Chìm vào yên lặng một lần nữa Văn cầu ngài chủ nhân Ngài có ở đó không Văn cầu ngài nô tì không muốn bị nhốt nữa Ngài muốn nô tì làm gì cũng được Thá nô tí ra ngoài Nô tí không chịu nổi nữa rồi Thật sự không thể chịu nổi nữa Hàn Minh suy sụp hoàn toàn Trụ sở ngầm dưới lòng đất Lại chìm vào trong yên tĩnh Như thể tuyệt vọng đang bóp nghẹt cổ họng của nàng ta Nàng ta khóc rất lâu Cho đến khi hôn mê ngất đi thông qua bên phía viên đại thắng Ninh chút cảm nhận được độc tính của Hàn Minh Nhưng hắn đã không còn cách nào kiểm soát được nữa Viên đại thắng Dừng lại Dừng lại đi Trở về đường cũ Mau quay lại Ninh Chuết thông qua kính đài thông linh quyết, mãnh liệt cầu thông với Viên Đại Thắng nhưng vô dụng, linh tính của Viên Đại Thắng cự tuyệt mệnh lệnh quán. Linh tính 10 phần, không nghĩ tới lại có dạng tai họa này. Trong xe ngựa, Ninh Chuết vô cùng lo lắng, một khi Viên Đại Thắng bị bại lộ, chính là sơ hở chí mạng chỉ thẳng về phía hắn. Tầm mắt, ngã Phật tầm mà ấn Ninh Chuết nhắm chặt hai mắt, dốc hết lực lượng hoỡng bảo ấn đến mức cái dòng máu mũi không ngừng chảy xuống, nhưng lại vô dụng. Hắn chỉ có tu vi luyện khí kỳ Chỉ có thể dẫn dắt ra một tiêu uy năng của bảo ấn Khoảng cách giữa hắn và viên đại thắng lại quá xa Hơn nữa do nó tự ý hành động Khoảng cách này có đang càng ngày càng xa hơn Cho dù có vận dụng tâm ấn Cũng chỉ có thể khiến cho động tác của viên đại thắng cứng ngắc Chậm lại hơn một chút Không có tác dụng mang tính chất quyết định Thông qua kính đài thông linh quyết nên Chuyết nhìn thấy viên đại thắng đã chui ra khỏi công thoát nước Đi ra khỏi con hẻm Bước vào bên trong dòng người tấp nập trên đường phố, trong khoảnh khắc, Ninh Chuết này ra ý muốn nhảy xuống xe ngựa, trực tiếp chạy đến chỗ đối phương, nhưng rất nhanh, hắn đã ngăn chặn đi ý nghĩ ngu xuẩn của mình. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Ninh Chuết hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, hiệu suất cao như vậy khiến ngay cả bản thân hắn cũng có chút kinh ngạc. Hắn nhìn chóng đánh giá lại thế cục trước mắt. Viên đại thắng mặc thương thiết hán giáp Cũng không phải là hình dáng viên hầu Mà là tu sĩ bình thường Điều này cũng không quá thu hút chú ý Ở hòa thị tiên thành Thế cục vẫn chưa tới mức tồi tệ nhất Cảm xúc có lực trùng kích vô cùng lớn Nhưng không kéo dài Quần nộ phấn hận lúc nãy vừa rồi Chẳng phải đã bị bi thương thay thế hay sao Một khi cảm xúc của nó biến mất Đến một trình độ nhất định Ta sẽ có thể khống chế được nó Ngược lại nếu ta hành động thiếu suy nghĩ Nhảy xuống xe ngựa Chạy đến chỗ của viên đại thắng Đây mới là sai lầm lớn nhất Ẩn mình trong phủ vân Ninh Chuyết hít sâu một hơi Hoàn toàn bình tĩnh trở lại Có nhiều người hộ tống như vậy Hắn cần tiếp tục đến trịnh ra Cho dù viên đại thắng bị bại lộ Ta vẫn còn át chủ bài cuối cùng Viên cố bất ngờ phát sinh Nhưng cũng không có gì khác so với việc Đổi danh tính ở trên bảng xếp hạng Hay là ám sát Giết chết nguy cơ như viên đại thắng trước đó Từ sau khi nổ tung tiên cung Ninh Chuyết đã trưởng thành với tốc độ chóng mặt Không chỉ là tu vi Mà còn cả tâm tính quán Khó khăn, thử thách, áp lực tử vong Tất cả đều rèn rũa hắn Khiến hắn thoa tài hoán cút Có được một tia khí độ của cường giả Hệ trường 111 Đà tạ chữ vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại